Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 247. Ma tu pháp, Tiên tu thần. Đây cũng là phương hướng tu hành mà Bạch Thiên Trượng định xuống cho phương hành, cũng là nội dung tu hành cuối cùng hắn muốn dạy bảo phương hành. Đối với pháp môn này, phương hành đại lý giải. Khi còn bé hắn xuất thân quỷ yên cốc, đã từng học qua võ công, tự có pháp môn lý giải của mình. Bạch Thiên Trượng chỉ tu pháp hoặc là tu thân Kỳ thực tự như là khi còn bé Đại Thúc Thúc dạy mình võ công, chỉ có nội công và chiêu thức. Kỳ thực tự như khi còn bé, Đại Thúc Thúc dạy mình võ công, chỉ nội công và chiêu thức. Khi còn bé phương hành rất lời biến, học tập chiêu thức võ công cực nhanh, nhưng mà đối với nội công thì lại thủy chung lời nhắc, không bỏ công sức. Theo Đại Thúc Thúc, khi đó hắn chẳng khác nào là đi lên con đường tà động, bởi vì chiêu thức chính là ngoại vật, nội công mới là căn cơ. Và bây giờ mặc dù cảnh giới và cấp độ của song phương Đều sớm không giống nhau Nhưng mà bản thân lại giống Tiên Anh chẳng khác gì nội công Con đường này đi ổn định kiên cố Lực lượng của phương hành sẽ càng ngày càng mạnh căn cơ càng hùng hậu Mà tiên pháp chính là chiêu thức Là thủ đoạn khắc định chế thắng Cả hai đều phải chiếu cố Tiến cảnh tu hành sẽ càng lúc càng chậm Bất có bây giờ phương hành Được trời ưu ái Hai đạo thần hồn Nguyên là một thể, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng khác biệt, dễ dàng đi lên đại đạo, tu tiên anh, trúc tiên thể. Một cái khác thì tu tiên Pháp, thậm chí tà Pháp. Nói tóm lại có thể tăng lên sức chiến đấu, đều không buông tha, tạo thành một thanh kiếm vô địch. Định ra con đường tu hành này, vui vẻ nhất ngược lại là ma tổ. Lai địch người này thần bí, đối với chuyện dĩ vãng không hề đề cập tới. Nhưng có một chuyện có thể xác nhận, hắn kỳ thực là một người tu luyện tiên Pháp đến cực hạn. Cho nên hắn một mực quán thâu cho phương hành một lý niệm Chính là tiên anh vô dụng Căn cơ vô dụng Truyền thừa kiếm đạo quán Tiên anh gì cũng chấm sạch sành xanh. Phương hành suy đoán Kỳ thực lão đầu này là một loại dị loại Đến từ thượng cổ Tối thiểu nhất ở trong đối thủ quán Hẳn là có thật nhiều đại năng đi con đường tiên anh Lúc này mới để cho lão ma oán khí nặng như vậy Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại từ góc độ người tu luyện truyền thừa thượng cổ đạo thống đến xem Tiên anh chính là căn cơ hàng người nặng kiếm đạo mà không tặng nặng căn cơ vốn là thuộc về tà đạo lại thêm hắn là người năng ngược giết người luyện kiếm được xưng đảm ma cũng chính danh nguồn thuật trong ma uyên một nơi bí ẩn địa thế quái dị có một hồ một núi núi cao trăng dựng cô tuyệt như kiếm hàm uẩn sát khí lặng lẽ mà hồ thì lại có phạm vi mấy chục dặm Trơn nhẫn như là kính thanh tịnh thay đáy lúc này ở trên núi đang có một phương hành xếp bằng hiền hóa pháp tướng ba đầu sáu tay, một cánh tay nâng tiểu tháp, năm cánh tay khác thì bóp các loại pháp ấn khác biệt. Quan người đạo đạo tiên ký cổ quái lưu truyền, lúc nào cũng dẫn động thiên tượng, hoặc gió nổi mây phun, hoặc sấm xét vang rội, hoặc đại địa chấn động, hoặc mưa to bàng bạc. Pháp này vô danh, chính đã ta lúc hành tàu thần châu từ trong các đạo thống lấy ra tiên ý tập hợp tới. Lúc trước nghe nói người bị ép sớm kết anh. Gãy mất con đường tiên anh Đã dùng hết thủ đoạn giúp người mang cái đạo tiên ý này Chuẩn bị tặng cho người làm đền bù Tiên ý là gốc của tiên pháp Nếu người có thể dung hội quán thông tu ra pháp của mình Như vậy cho dù ngươi chỉ là đế anh Thì cũng có thể đạp vào đỉnh phòng Một hóa ảnh của bạch thiên trưởng Đứng ở giữa hư không trước người của phương hành lặng lặng giải thuật Hắn trong phương hành Chính là rất nhiều pháp quyết cổ lão Thậm chí có một số bản thiếu Đây là hắn dùng hết các loại thủ đoạn mang tới bên trong hội tụ không biết bao nhiêu tâm huyết của tiên hiền. Nếu phân ra đại khái giá trị cũng không lớn, chỉ bất quá hắn bỏ bao công sức mang tới nhiều như vậy, thì cũng không phải là muốn phương hành tu hành tiên pháp này, mà là muốn nhờ những tiên pháp này ẩn chứa đạo thống đến tri điểm phương hành mở ra quan chiếu để phương hành đi lên con đường thuật pháp đỉnh phong có được pháp của mình. Đây là lúc trước hắn chuẩn bị cho phương hành khi sớm kết ảnh chính là phương pháp bổ cứu. Lúc ấy sự tình phương hành sớm kết anh Kỳ thực cùng hắn quan hệ không lớn Bất có bạch thiên trượng cảm thấy Phương hành bị mình đưa vào giới tu hành Bước đến con đường phục thù mình bày ra Vậy hết thầy đều có quan hệ với mình Cho nên nghĩ ra loại biện pháp này Đền bù tổn thất Nhưng trong khẩu quyết này Có một bộ phận đã đạo điền công quyết Lúc trước phương hành đoạn Đều đặt ở trong tiểu tháp Bị hắn sửa lại Cũng có một bộ phận đán Ở Linh Xuân Tự đọc thư tịch thấy được Cũng có một chút là ban đầu hắn là viên gia tu hành đoạt được Càng có một ít là thời điểm hắn hành tàu giữa các đạo thống Hoặc là trộn được đoạt được Nhiều như là rừng, bao hàm toàn diện, xương là pháp quyết Chẳng bằng nói là đạo tạm Không có danh tự sao Phân hành tạm dừng tu hành cùng Bạch Thiên Trượng nói Vậy chúng ta lấy cho cái nó danh tự đi Danh tự cũng đơn giản Vạn đạo thư là được Bạch Thiên Trượng nhẹ giọng cười Thuận miệng nói lấy một cái tên Trực chỉ bàn ý của phương pháp này Không dễ nghe Phương hành lại đắt đầu Suy nghĩ một lát mới cười nói Phương pháp này bao hàm toàn diện Lai lịch lại phức tạp Không bằng gọi bách ra ý Bách ra ý Cơm trăm nhà Bạch Thiên Trượng ngẩn ngơ thân sắc trở nên cổ quái Khó nghe Dù sao ngươi là chuẩn bị cho ta Ta lấy danh tự không được sao Phương hành lật lên bạch nhãn Bạch Thiên Trượng cười khổ thờ dài Tùy ngươi vậy Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ Đạo pháp môn này mặc dù không phải hắn sáng tạo Lại là hắn từ trong rất nhiều đạo điển trình lý quy nạc Lại thôi diễn biến hóa trong đó tạo ra Bên trong gia nhập rất nhiều cảm ngộ Cũng là tâm huyết hơn nửa cuộc đời quán. Hắn. hắn không có nói rõ Trên thực tế quyền đạo điển này Làm chấn tâm truy bào Của một đại đạo thống cũng đủ Nếu kỳ danh khai hòa Đoán chừng sẽ lưu truyền vạn năm Vẫn, bất quá bởi vì phương hành lấy tên Bạch tiên trượng đột nhiên không muốn để cho đạo điểm này lưu truyền thế gian Bạn sự đặt tên của tiểu hôn đàn này Thật không được tốt lắm Mà ở trên hồ lớn Một phương hành khác mặc áo bào trắng Ngồi xếp bằng giữa hồ Ngưng thần bất động, lặng lặng thổ nặp Không thể nghe hết tiếng hít thở Lại có thể nghe thấy được hồ phát ra vòng vòng gợn sóng Dùng hắn làm trung tâm Khuất tán về phía xung quanh Sau đó lại một vòng, một vòng thu hồi lại Thời gian dần trôi qua, loại lực lượng này Thậm chí là vượt qua khỏi hồ lớn Bắt đầu lan tràn ra cả phiến thiên địa Nhỏ không thể biết Hắn giống như là trở thành trung tâm của cả phiến thiên địa Có thể khống chế hết thầy lực lượng Mặc dù người bây giờ chỉ là Kim Đan Cảnh Nhưng khi tức đề cho ta cũng cảm giác sợ hãi Thân hình của Bạch Thiên Trượng hiền hóa Ở trước người hắn Nhìn Phương Hành thổ nạp Lông mày hơi nhú, cảm thán một tiếng nói Bằng nội tình này Muốn kết thành nguyên anh không có Tích lũy đã đủ rồi Kết thành tiên anh không có Phương Hành mở mắt Biểu lộ có chút buồn rầu Nhưng ta càng lo lắng chính là Sau khi kết thành tiên anh Ồ oh. Bài tiên trộn nào nào Mắt hơi nghi hoặc Tiên anh của Phù Tô quá mức mưu lợi Không đáng tham khảo Hiện tại ta muốn nhìn Thời điểm thiếu tư đồ xuất quan Sẽ là một quang cảnh như thế nào Hiện tại thiên nguyên đại lục Con đường tu hành có thể xác minh tham khảo lẫn nhau Chỉ có hai chúng ta Phương hành câu mày nói Lại nở nụ cười khổ Từ điểm này mà nói Chúng ta xác định nhất định có một trận chiến Nhưng người không thể lấy kinh nghiệm tiên anh của người khác Người bây giờ kết anh muộn một ngày Trận chiến kia sẽ mất đi một chút yêu thế Bạch Thiên Trượng bình tĩnh trả lời Nói một sự thật rất nghiêm trọng Thời điểm Phương hành và Bạch Thiên Trượng Ở trong ma uyên nghiên cứu thảo luận Con đường tu hành trung vực phủ diêu cung hư không trong vòng vạn dặm đều là mây đen dài đặc vô tận ẩn hàm tử khí. Bọn ở trung tâm mây đen là một động phủ ở hậu sơn phủ diêu cung. Động phủ này tọa lạc ở đầu long mạch từ côn luân kéo tới. Nói là động phủ linh khí nồng nặc nhất thiên nguyên đại lục cũng không có đủ. Thời điểm không trung tử vân dài đặc lúc lên lúc xuống kêu gọi kết nối với nhau liền hóa thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Thì ở xung quanh động phủ này giao trì vương mẫu. Phù Diêu Cung, Đại trưởng Lão, cùng một đám cao tầng của Phù Diêu Cung và Giao Trì đều xếp bằng xung quanh, lặng lặng thù hộ dùng tu vi của bọn hắn, thần sắc trên mặt, vậy mà có chút khách kích động và chờ mong. Không chỉ bọn họ, thậm chí ở nơi sâu xa, còn có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn sang, lặng lặng chú ý. Tử Vân càng nồng động, động, hắn muốn xuất quạt. Thời điểm Từ Vân hội tụ mạnh nhất, Giao Trì Đại trưởng Lão bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt như điện nhìn sang. Cũng ngay lúc này, trong động phủ một bực lặng lẽ không động tĩnh, đột nhiên truyền đến thanh âm hít thở, thật giống như là hai tử mới sinh há miệng, hô hấp lần đầu tiên khi vào thế gian, mà một hơi kia lại khiến cho linh khí ở trong long mạch bắt nguồn từ côn luân sơn giống như là tá vòi hút nước, thao thao bất tuyệt tụ về phía động phủ. Linh khí quá mạnh, là những nguyên anh viên mãn kia cảm giác giật mình, linh khí như vậy đã vượt khỏi phạm vi pháp lực của bọn hắn mà theo một hơi kia phun ra nuốt vào từ khí trên không trung thanh linh bị ăn dẫn xuống tạo thành vòng xoáy giống như là cái phễu thẳng tắp rơi xuống ở giữa từ vân lôi quang phun trào vô số điện xà du tàu hơn nữa đạo đạo điện xà kia là màu vàng tím ẩn chứa khí tức khủng bố khó nói nên lời giống như là một đại thủ ẩn chứa thiên uy âm ầm đánh tới động phủ tự như là có một loại lực lượng ở trong u minh muốn nhất cử hủy diệt tồn tại trong động phủ kiếp lôi kia lại là kiếp lôi Giờ khác này, sao chỉ vương mẫu và đám người đại trường lão đều chấn kinh Bọn họ tụ ở chỗ này, vốn là vì hộ đạo Phòng ngừa thời điểm người ở trong động phù xuất quan Có cái gì ngoài ý muốn Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xác thực xuất hiện Nhưng bọn họ lại không dám lên Cái kia là kiếp rồi Độ kiếp cảnh sẽ gặp phải kiếp lột Đối với bọn hắn mà nói Đây chính là một loại lực lượng không thể chống cự Nếu không, bọn họ đã sớm lộ độ lôi kiếp ở trên cảnh giới bước ra một bước cao hơn, chẳng ai ngờ rằng thời điểm vị kia ở trong động phủ xuất quan, vậy mà là vài đụng phải lúc cái loại vật này, có nên xem vào hay không? Nếu xem vào, bọn hắn sẽ thân tử đạo tiêu, mà mặc kệ, vị kia trong động phủ có thể chịu được sao? thời điểm nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể hạ quyết định, trong động phủ bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo truyền ra, giống như là tiếng sấm ầm ầm, đồng thời mang theo tự tin vô tận. Các người tránh hết ra đi. Đây là đại lễ thượng thiên ban thưởng cho ta Kiếp lôi hạ xuống Ngay cả đám người giao trì vương mẫu Cũng không dám tùy tiện tiến lên, Bởi vì kiếp lôi kia quá là kinh khủng Tô sĩ bình thường Sau khi kết thành nguyên anh Đều cần nhiều năm tích lũy tịch luyện Có hoàn toàn nắm chắc thì mới dám kiếp lôi Nhưng dù như thế Vẫn không biết có bao nhiêu nguyên anh viên mãn Ở thời điểm độ kiếp mứt thật thất bại Độ kiếp Là sinh tử quan Chống đỡ quá Thì liền bước vào độ kiếp cảnh, không qua, tan thành mây khói, hết thầy thành công. Cũng chính là nguyên nhân này, thế gian không biết có bao nhiêu nguyên anh cảnh, Nhưng cả đời không dám bước vào độ kiếp cảnh, trực tiếp đoạn tuyệt tâm tư này, Hoặc là chỉ ở thời điểm thọ nguyên sắp hết, mới dám nếm thử độ kiếp. Chỉ trước khi đó tinh huyết cuộc tu sĩ khô kiệt, khả năng vượt qua lôi kiếp đã thấp đến hầu như là bằng không. Cho nên thế gian thường nói, chỉ có người đại phát lực mới có thể độ kiếp. Đám người giao trì vương mẫu Không thể nói không có quyết đoán Nhưng giết tình huống không có chút chuẩn bị nào Nhìn thấy kiếp đôi Thì đều bị dọa hãi hùng kiếp vía Ai dám lên trước Thậm chí ở sâu trong nội tâm của bọn họ Đều hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy Rời kiếp đôi càng xa càng tốt Nhưng lúc này Một màn để bọn hắn cũng cảm thấy kiếp sợ xuất hiện Dưới kiếp lôi Trong động phủ Cửa đá từ từ mở ra Một năm tuổi trẻ tuổi người mặc trường bào đỏ sậm, trường thân ngọc lập giống như là trong tranh nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hắn đầu nhìn kiếp đôi ở trên trời, không có chút sợ hãi, ngược lại trầm thấp cười. Sau đó một bước đạp lên không trung, giơ cao tay phải, nghênh đón kiếp đôi. Cẩn thận, giao chỉ vương mẫu kinh hãi, không nhị được cao giọng kinh hồn. Các cả tu vi như các nàng cũng không dám đụng vào kiếp đôi. bảo bối kia mới vừa kết anh. Sao lại có dũng khí đối diện Bất quá lôi kiếp phủ xuống Nhanh chóng biết bảo Thanh âm của nàng vừa ra khỏi miệng Lôi kiếp đã từ trên trời sáng xuống Vùng thế giới này Ở trong nháy mắt hóa thành lôi hải Đạo đạo khí tức kinh khủng quanh quần bốn phía Các cả bọn họ cũng ở trong thời khắc này bị hù dùng mình Vừa rồi bởi vì lo lắng thiếu tư đồ Bọn họ không kịp thời né ra Và lúc này Vậy mà cũng bị lôi kiếp làm đến gần Lúc này muốn chạy trốn đã không kịp Chỉ cảm thấy thiên uy huy hoàng tụ lực lượng nhanh chóng truy đi, vậy mà rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. <cười> kiếp đôi này là thượng thiên ban cho ta, các ngươi đừng có đoạt. Trung tâm lôi hải, truyền đến từng tiếng cười to, sau đó có một bóng người thông dong xuất hiện, là thiếu niên lúc trước, hắn dang hai cánh tay, đón lôi kiếp đồng tới, thân hình ở thời khắc này như đã trở nên vô cùng to lớn, vậy mà ngăn cản cả kiếp lôi từ không trung hạ xuống, cái này còn chưa có tính. Còn đón kiếp lôi bay lên, đạo đạo kiếp đôi mang theo khí tức hủy diệt khủng bố oanh kích ở trên người hắn để thân hình hắn trở nên mơ hồ nhưng hắn lại càng cười to hắn làm sao giao chỉ vương mẫu nhìn thấy một màn này cơ hồ không thể tin được thân sắc lại chấn kinh nghẹn ngào nghẹn ngào kêu lên bọn họ muốn là hộ đạo giả nhưng ai có thể nghĩ tới ở dưới thiên uy bọn họ đã trở thành người được bảo vệ chỉ có thể dựa vào người trẻ tuổi kia thông thẳng lên trời cản đại tất cả kiếp đôi Bọn họ mới nhanh bị tác động đến Nhưng trong lòng kinh ngạc Lại có phần đáng sợ hơn lôi kiếp Đây chính là lôi kiếp Hắn vừa mới xuất quan Làm sao có dũng khí đối cứng với kiếp lôi Nguyên anh vừa thành Kiếp lôi trên trời rơi xuống Phù Diêu Cung đại trường lão chấn kinh Thậm chí là khủng hoảng Hắn đây là Bởi vì thành tiên anh Mà bị trời ghét sao Oanh một tiếng Kiếp lôi giống như là mưa rơi xuống ngay cả tiếng kinh hô của đại trưởng lão cũng bị che mất. thậm chí bọn họ đã không dám ở lên gần, liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng bay về phía sau. Cách tới mười dặm, thi triển pháp nhãn nhìn một màn để người khiếp sợ kia. Không chỉ bọn họ, ở trên dưới phù diêu cung bóng trắng lắc lư, không biết bao nhiêu nữ đệ tử bị kinh động. Có người kinh hô, có người khủng hoàng, có người kích động, cũng có người quỳ xuống cầu nguyện thiếu tư đồ có thể thuận lợi vượt qua trận kiếp nạn này. Mà lúc này. Thiếu tư đồ ở trên không trung đã biến thành một đoạn Đoàn lôi cầu Đó là vô số kiếp đôi hạ xuống Bao phủ hắn Tầng tầng oanh kích ở trên người hắn Sau đó lại sụp nổ Tung tóe bốn phương Một đạo một đạo Từng tầng từng tầng Thật giống như là thác nước ở trên 9 tầng trời chút xuống Lại như là thiếu tư đồ Dùng bản thân ngay chiến thượng thường Ngạnh kháng binh khí lôi điện từ trên trời sáng xuống Ở trong thiểm điện tán diện Bọn họ có thể nhìn thấy thân ảnh cô tuyệt kia Pháp bào ở trên người đã bị lôi kiếp đánh tan Lộ ra nhục thân thon dài Tàn ra bảo quang ông ánh. Lúc nào cũng có lôi kiếp nổ xuống Câu hồ đánh tan nhục thề quán, Lộ ra mảng lớn vết thương khét nhẹt Nhưng hắn nắm giữ một mộc pháp vô thường Vết thương không ngừng nứt ra Lại không ngừng khép lại Như là nước chảy không ngừng tắm rửa hắn Mà ở trong quá trình này Trong kiếp lôi dường như là một loại vật chất nào đó Theo vết thương của hắn xuất hiện và khép lại Tiến vào trong thân thể hắn Khiến cho nhục thân quán dần dần xuất hiện tử ý Thụ thương cũng càng ngày càng nhẹ Tiên anh Nguyên đại đây biết thực sự là tiên anh Giao trì vương bỗng ngừa ngác phất nhìn ra cái gì Thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Tiên anh như thế Lo gì không thể thành tiên Nguyên đại tiên anh Phải đưa tới kiếp đôi Ở trong kiếp đôi tẩy luyện ra tiên anh Phù du cung đại trưởng lão nhìn ra Tự lẩm bẩm Ngoại trừ viên gia phù tô công tử Mượn đạo nguyên thành tựu tiền anh Sau thượng cổ Tiền anh thứ nhất chân chính rốt cuộc xuất hiện Thủ đoạn tu luyện quán Vậy mà tàn khốc như vậy Để tu sĩ thế gian sợ hại đến mức khó hình dung Sơ kết tiền anh liền lây dính phí khí tức độ kiếp Nếu đến nguyên anh viên mãn chân chính Sẽ đáng sợ cỡ nào Trường lão phù diệu cung thì thảo nói Thiếu thủ đồ đều bọn hắn mong đợi lâu như thế Không cho bọn họ thất vọng Trái lại hắn biểu hiện vượt xa dự liệu của mình Sợ kết nguyên anh liền có dũng khí trực tiếp lôi kiếp Dùng lôi kiếp luyện ra tiên anh Điều này nói rõ năng lực Chịu đựng lôi kiếp quán mạnh hơn nguyên anh bình thường rất nhiều Đối với người tu hành bình thường mà nói Chính là độ kiếp sinh tử đại quan Với hắn mà nói Lại là một quá trình Đầy nhất định có thể thành tiên chủng Tiên chủng chân chính Còn thực lực Nguyên anh cảnh Một khi độ kiếp Dù chỉ là vượt qua đạo lôi kiếp thứ nhất Vậy vô luận thọ nguyên hay là thực lực đều sẽ dâng lên tước phạm vi rất lớn. Hiện tại vừa mới kết anh liền gánh đồ kiếp, lấy dính, tiên khí trong đồ kiếp như vậy thực lực quán mạnh bao nhiêu? Tối thiểu nhất phù dâu cung đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thì trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra sợ hãi. Dù hắn đã đế anh viên mãn thì cũng không dám cùng tiểu bối mới kết anh kia đấu pháp. Có lẽ hắn mà nói căn bản không tồn tại nguyên anh cảnh. Giao chỉ vương mẫu tiếp lời đại trường lão nội dung nói ra lại càng kinh người. Tu sĩ đã trả quả lô kiếp, liền tượng trương trong bước vào độ kiếp cảnh. Thanh âm của nàng thật thấp, đáy mắt hiện lên vô số kích động. như vậy, coi như hắn vừa mới kết anh, nhưng độ lô kiếp, hiện tại chúng ta nên định cảnh giới quán như thế nào? Đại trưởng lão nghe lời này, thần sắc cũng ngưng trệ, nửa ngày mới trầm lặng lại. sinh liền độ kiếp, siêu việt đương thời theo hắn nói câu này, các tu sĩ vắng lặng, tâm tình khối động, vậy mà một câu cũng không nói ra. <cười> Bế còn mấy tháng, tỉnh lại lên được tắm rửa, thật đúng là thoải mái. Ước chừng một nén hương sau, kiếp đôi càng rút càng ít, cho đến cuối cùng biến mất không có tàn tích. Mạ trên không trung, ngưng tụ vân khí màu tím, cũng dần dần tán ra. Bầu trời phù du cung âm u mấy tháng, rốt cục nghênh đón hư không quảng đẳng. Mà lúc này ở giữa không trung Thiếu tư đồ còn giống như là thiên thần lơ lửng Pháp bào ở trên người Đã sớm bị lôi kiếp đốt một tia không thở Cả người trần chuồng Chỉ có mấy sợi vân khí bồng bềnh ở bên cạnh che chắn với bộ vị yếu hại Nhanh đi, nhanh đi Giao trì vương mẫu vui vẻ Phân phó đám nữ đệ tử trong phủ diêu cùng Sớm đã có nữ đệ tử chuẩn bị tốt Ứng thành đi ra Có người bưng pháp bào Có người bưng ủng ngọc Có người bưng bộ kiếm Có người bưng ngọc sức Bày tức không trung, vây quanh thiếu tư đồ Có hai thị nữ một người khoác áo bào lên người hắn Một người thì ở sau lưng trình lý nếp uốn ở trên quần áo Một người thì động tác nhẹ nhàng Ngồi ở trước người Mặt đỏ bừng, mang đai lưng Những người khác thì cũng cười hì hì Xong tới, đầu vào đi Mặc dày, buộc tóc Còn có người trong ngọc bụi ở trước ngực Đeo bụi kiếm ở hông Sự tình này đều làm quen Nhưng một lúc này đối mặt với thiếu tư đồ trần truồng, Lại từng người đỏ mặt Có người thì che miệng cười Có người thì nhắm hai mắt Còn có người to gan hiếu kỳ Xúc áo cho thiếu tư đồ lên Nhìn thẳng vào trong <cười> Sắp thành phu thê rồi Lúc này hiếu kỳ làm cái gì chưa Thiếu tư đồ xoa đầu mấy thị nữ nghỉ ngợp Cười ha ha Cất bước đi xuống Ánh mắt nhìn bốn phía Tiểu man đâu Lúc ấy không phải nói sau khi ta xuất quan Hy vọng người thứ nhất nhìn thấy chính là nàng sao Ta giam nàng lại rồi hiện tại còn không phải thời điểm nguy gặp nào Giao Chỉ vương mẫu chậm rãi tiến lên đón, ý một người trên mặt còn thu lại, đã nhiều hơn một phần gương trọng. <cười> Về sau ta thành Tư đồ, đừng loạn quản nữ nhân của ta nữa, nếu không ta sẽ chở mặt đấy. Thiếu Tư đồ nở nụ cười, trên mặt tuân mỹ lại mang theo chút chiều tức, cũng không biết nói thực hay là giả. trở thành Tư đồ thì nên hiểu chút chuyện, hiện tại Giao Chỉ có một đối thủ cần ngươi đi giải quyết. Giao chỉ vương mẫu không thèm để ý đến hắn đối nghịch, Ngược lại thần sắc ngưng trọng hồi đáp. Ta mới vừa kết ảnh Không nói tìm mọi từ để ta động phòng Lại để cho ta giết người Thiếu tư đồ nghe vậy Lắc đầu liên tục Không làm được không sao chỉ vương mẫu vừa bực mình Vừa buồn cười Nhưng mặt nói Chỉ là người này một mực muốn cướp nha đầu tiểu man Không chết không thôi Thần sắc của thiếu tư đồ bỗng nhiên ngưng trọng lên Ánh mắt cũng lạnh xuống Nửa ngày sau, âm thanh đạnh đồng nói Nói cho ta biết hắn ở đâu Tiên Anh xuất thế Chấn kinh thiên nguyên Tiền thức thiếu thư đồ phù du cung bắt đầu bế quan Vẫn luôn là tiêu điểm của cả tòa thiên nguyên đại lục Tất cả mọi người đều muốn nhìn tiểu bố thứ nhất Tính từ thượng cổ đến nay Có khả năng dùng bản lĩnh của mình kết thành tiên anh Đến tụt cùng Sẽ kinh diễm đến cỡ nào Mà trên thực tế Thiếu thư đồ cũng không có khiến cho người ta thất vọng Thời điểm hắn xuất hiện xuất quan Không trung hộ tụ tử khí thiên đôi quần quận Bảo phù vạn giảm Dùng mắt trần cũng có thể thấy được Có thể nói là cả thiên địa cùng nhìn Trong vòng vài năm vài ngày ngắn ngủi Cái tên sinh nhi độ kiếp Đã truyền khắp tứ vực thiên nguyên Danh tiếng cực thịnh Hùng uy của hắn khiến cho chúng tu Thiên nguyên đại lục đều kiếp sợ Trong đầu tất cả mọi người Đều sinh ra một cái ý niệm Chỉ có thiên kiêu bậc này mới có thể gọi là tiên chủng chân chính chỉ cần hắn không chết sớm, có thời gian nhất định có thể trưởng thành, thì chắc chắn sẽ biến thành chân tiên. tương ứng, hai cái tiên trùng khác sẽ bị hắn làm cho lu mờ ảm đạm. thời điểm vị tiên anh thứ nhất của viên gia từ thượng cổ đến nay, trần độ thiên tư bản thân cũng chấn kinh bốn tòa đại đục, nhưng rất nhanh liền thu trên tay tiêu ma đầu phương hành, trực tiếp thân từ đoạ tiêu. thiên tư có cao hơn, thì cũng vô pháp che giấu sự thực tài nghệ không bằng người. hơn nữa sau đó. Còn truyền ra rất nhiều, chuyện hắn kết thành tiên anh là do mượn nhờ ngoại lực, không phải là do tự mình tu thành, chỉ tính là ngụy tiên anh mà thôi. Chuyện này cho cái danh tiên anh của hắn càng lúc càng giống như là một chuyện cười, thế nhưng đã bắt đầu lãng quên hắn, không thèm để ý đến nữa. Mà một cái tiên trùng còn lại, chính là tiểu ma đầu phương hành, đại danh đình đình. Trước khi thiếu tư đồ xuất quan, hắn đã từng đạt đệ nhất tiên kiêu trong rất tiểu bối của thiên nguyên đại lục. Đầu tiên hắn ở bên trên diễn võ đài giao trì thiên kiêu Đánh bại phù tô công tử Đoạt được danh hiệu đệ nhất Lúc chúng tù đạo thống vây bắt hắn Hắn đã điên thủ với phản đồ viên gia Đánh bại bắt đại gia chủ Quát lui tịnh thổ cổ thập Đánh tàn cao thủ tiểu tiên giới về sau càng trực tiếp cướp đi bàn đảo lâm Thiết lập tiên hội độ kiếp Mới toàn bộ chúng tù ở trong thiên nguyên đạo thống Mơ hồ có dáng vẻ liên minh chư thiên Phần uy danh kia Bá khí này Đừng nói là tuổi đời quán Cho dù là lão tu thành danh nhiều năm Lại có bao nhiêu người có thể làm được đây Chỉ có điều Tất cả những chuyện này Đều diễn ra trước khi thiếu tư đồ xuất quan mà thôi Thiếu tư đồ vừa mới xuất quan Sinh nhi độ kiếp Một mình chúng đã thiền đổi Lập tức toàn đi tất cả ánh sáng trong thời điểm Tiểu ma đầu phương hành thì ngược lại Thời điểm thiếu tư đồ phù diêu cung chói mắt nhất Liền mai danh ẩn tích Tiên hội độ kiếp ở Nam Vực Thần Châu Vẫn đang tổ chức bình thường Tiệc lớn, tiệc nhỏ Tiếp đãi chúng tu tiến về đạo thống diễn ra cả ngày Chỉ có điều người tiếp đãi đều là một số lão gia hòa Ngẫu nhìn có một ít tiểu bối lộ diện Chỉ là Mấy tiểu bối xuất sắc của đại tuyết sơn Cũng bất thái cổ yêu đạo mà thôi Thì thoảng phụ nhân Long Nữ Quán Và tiểu công chúa Bách Thú Quốc ứng xào xào Cũng sẽ lộ diện Tiếp đãi một số người quen Mà tiểu ma đầu phương hành thì biến mất không thấy 7-8 ngày đều không hề lộ diện Đã có người suy đo Đương nhiên, người có ác ý Sẽ không nghĩ gì tốt Có phần lớn mọi người suy đoán Hắn bế quan chuẩn bị chiến đấu Chỉ có điều, đối mặt với thiếu tư độ Đang như là mặt trời ban trưa Hắn thực có khả năng thắng sao? Chư đạo thống thiên nguyên đều đang quan sát Tiên hộ độ kiếp đã chính thức ban đầu Lực ảnh hưởng của hắn cũng gần bằng giao trì kiên hội Giao trì kiên hội Đã bị người ta phá hoại một lần Lại còn muốn nhân cơ hội liên hệ giao trì Ngàn năm với đại kiếp nạn cùng một chỗ Thông nhất trừ đạo Kế cách trừ thiên Trì Minh không phải là chuyện dễ. Giữa trên điểm này, thì Tiên Hộ Độ Kiếp chiếm ưu thế, nhưng cho dù Tiên Hộ Độ Kiếp đã chính thức ban đầu, vẫn có thể trở thành áo cưới cho người khác, mà cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, trái tệ Tiên Hộ Độ Kiếp sẽ bị ai hái đi, vẫn phải nhìn kết quả của trận chiến giữa tiểu ma đầu và thiếu tử đầu. Đây là lần thứ nhất giới tu hành xuất hiện cục diện quỷ dị như vậy. Trận chiến giữa hai vị tiểu bối kết anh sơ kỳ, lại có thể ảnh hưởng cục diện của cả tòa thiên nguyên đại lục. Ban đầu trong nội tâm của chư đạo thống đến tiên hội độ kiếp Đều cảm thấy trận chiến rất tiểu ma đầu cùng với thiếu tư đồ Tối thiểu ma đầu cũng có năm thành phần thắng Nhưng sau khi thiếu tư đồ sinh nhi độ kiếp Phần thắng của phương hành lập tức ít đến đáng thường Trừ phi hắn có thể sinh nhi độ kiếp Chỉ tiếc Thiếu tư đồ sinh nhi độ kiếp Trừ phi hắn cũng có thể sinh nhi độ kiếp Chỉ tiếc Thiếu tư đồ sinh nhi độ kiếp Từ khi hắn bắt đầu bế quan Ở trên không phù dâu cung đã có mây tiếng ngân tụ Tích ổn mấy tháng, che đậy trăm dặm hơn không Dài đặc như là tiên giới phủ xuống Mới sinh ra một đạo đôi kiếp để cho người ta khiếp sợ Coi như bây giờ phương hành đang mế quan Ở trên không tiên hội độ kiếp cũng không có dấu hiệu mây tím ngương tụ Chuyện này đại biểu cho hai loại khả năng Hoặc là tiểu ma đầu đã sớm chạy trốn Căn bản không có ở nơi này Hoặc là hắn không có khả năng sinh nghi độ kiếp Sóng vai cùng với thiếu tư đồ Còn thiếu một chút thời gian Bên trong ma yên Một núi, một hồ cách xa nhau hai phương hành đang ngồi trên núi và trong hồ lặng lặng tu hành. ở trên miệu một ngọn núi ở phía xa xa đám người bạch thiên trưởng, hồ cầm lão nhân, đại bằng tà vương đều nghiêng đầu nhìn hắn. đại kim ô của mấy người lệ hồng y cũng ở chỗ này. bạch thiên trưởng đứng ở giữa trên tay có một phong chiến thư. lúc này hắn đang nhéo mày hình như là có chút tức giận. hiện tại phương hành vẫn không bước ra một bước kết anh cuối cùng. chuyện này nói rõ hắn không có nắm chắc. nhưng ở bên phủ diêu cung đã truyền đến tin tức thiếu tư đồ đại công cáo thành. Sinh nhi độ kiếp Phong chiến thư này Cũng nằm ở trong dữ liệu Phù dâu cùng không hồ là đạo thống Đứng đầu thiên nguyên Nhưng thiếu tư thi đồ thật không xứng được mọi người Sắp đặt thiên kiêu số một trong đám tiểu bối Vì muốn tiểu thổ phì nhanh chóng Ứng chiến Vậy mà phát ra chiến thư bậc này Nếu như là truyền ra ngoài Chẳng lẽ không sợ bị người ở trong thiên hạ chê cười sao Đại kim mô có chút tức giận bất bình Bên trong ảo não Cũng ẩn dấu đi sự lo lắng của nó Không tính giai đoạn tích lũy trước đó, thời gian thiếu tư đồ bế quan kết anh cũng phải đến 3 tháng. Nhưng từ khi phương hành bước vào cảnh giới chạm ngã đến bây giờ đã mới trôi qua bao lâu. Thời gian bế quan lần này cũng chưa đến 10 ngày. Còn như căn cơ cùng với tạo hóa quán không kém thiếu tư đồ vội vàng ứng chiến, căn bản không phát huy ra tất cả tiềm lực quán. Trận chiến này hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Lệ Hồng Y cũng cao mày, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Nếu như bình thường. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đòi lắng phương hành địa ứng chiến Bởi vì tên này không phải là người chịu thua thiệt Đừng nói ăn thiệt thòi ứng chiến ứng Cho chiến. dù chiếm lợi thì cũng khó có khả năng đáp ứng Nhưng lần này lại khác Vì sau khi phương hành nhìn thấy chiến thường Nhất định sẽ đi Bởi vì phía trên chiến thường Đến từ phù dâu cung Có hai chữ tiểu mặt Đây là một nước cờ quá ác động Nếu thiếu tư đồ dùng lý do trả thù riêng hay là vì đại nghĩa khiêu chiến phương hành, thì đám người bạch thiên trưởng sẽ không chút cho dự giữ chiến thừa lại, không có đi cuối giải phương hành tính tù Có thiệt cáo dài này nào thì hai ngày đó, thằng đến khi phương hành có tự tin sẽ để hắn đi tham gia trận chiến này. Nhưng thực sự là vô cùng tàn khốc. Thế nhận đều biết phương hành cướp bàn đào lâm đi, Mắt mệnh mạch của giao trì cùng phù Diêu cung, lại còn rất ít người biết đúc phương hành vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi đã bị phù Diêu cung nắm mạnh mạch vào trong tay. Hai chữ ở bên trên chiến thừa chính là mệnh mạch của phương hành. Tiểu man ở phù diêu cung Hơn nữa dựa theo quy cổ phù diêu cung đã sớm định ra Sau khi thiếu tư đồ xuất quan Là hắn có thể tổ chức nghi lễ trường thành Chính thức trở thành tư đồ 3.000 nữ đại tử kia xem như là thề thiết của hắn Phù diêu cung có thể dùng chuyện này ép phương hành ứng chiến Nhưng dù sao bọn hắn vẫn cần chút mặt mũi Nên không nói thẳng Có điều Hai chữ bên trên chiến thư Đã nói rõ hết thầy Phương hành sẽ không cho phép tiểu man trở thành thị thiếp của thiếu tư đồ Bởi vì hắn sẽ có thể Cũng vì nguyên nhân này, mà đám người bạch thiên trợ mới lộ ra vẻ do sự Không biết nên đưa chiến thư cho hay không Hiện tại con khỉ nhỏ này có quan hệ đến đại sự trư thiên trì mình Làm sao có thể để hắn một vì một tiểu ống ra đầu Mà đặt mình vào hiểm địa Nếu như hắn thua, cũng không phải là sự tình của mình hắn Ngay cả một phen tâm huyết của chúng ta cũng biến thành nước chảy về hướng đông Không thể đưa bức chiến thư này cho hắn Lão ẩu thanh khâu sơn nhớ mày nói ra Giọng nói chắc chắn giống như là không cho người khác ngoài nghi Ta lại không cho là như thế Ta chỉ biết nếu như người bức chiến thư này lại Ta chỉ biết nếu như người giữ bức chiến thư này lại Làm hại hắn bỏ qua trận chiến kia Khiến cho tiểu nha đầu nhà hắn Biến thành thị thiếp người khác Vậy thì sau khi tiểu vương bắt đà này biết chuyện Việc thứ nhất hắn làm Chính là xé người Đại bằng tà vương lạnh lùng nói một câu Khiến cho trường lão Thanh Khâu Xuân Bị dọa không nhẹ Bà ta thầm nói Cũng không phải là ta giữ lại Quyết định này do hắn tới làm chứ không phải chúng ta. Hồ cầm lão nhân bình tĩnh nói, thần sắc rất lạnh nhạt. <cười> biết rõ kết quả không tốt vẫn cố làm, xác thực làm cho người ta nhức đầu nhỉ? Lão bạch viên đại thánh sơn cười khổ một tiếng, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cứ để cho hắn đi. Cuối cùng vẫn là bạch thiên trưởng bình tĩnh hít một hơi, thấp giọng nói, có lẽ dưới tình huống không chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng ứng chiến sẽ khi hắn thất bại nhưng nếu giấu giếm hắn chuyện này, coi như tương lai hắn không thất bại thì đạo tâm vẫn bị ảnh hưởng lớn. Chúng tù nghe xong đều yên lặng, không tiếp tục tranh luận nữa. Mặc dù danh phận sư đồ giữa Bạch Thiên Trượng và Phương Hành không rõ ràng, nhưng Phương Hành lại cực tính nhiệm hắn, sư phụ người ta dừng đường đường chính chính làm ra quyết định. tự nhiên những người khác không dị nghị nữa. Mặc dù lập trường chúng tù trong sân không giống nhau, nhưng một quan hệ rất thân cận với Phương Hành, mấy người hiểu rõ tính hắn, càng ủng hộ việc giao chiến thư quyết định. Những người khác không đồng ý cũng vô dụng Thập nhất thúc Tiền kia chưa xuất quan sao Không ý tới ngay cả tại thời điểm Bạch Thiên Trượng cầm chiến thư trong tay Muốn gọi Phương Hành tỉnh lại Phương Hành ở trung tâm hồ cũng đã tự động tỉnh lại Người muốn đi sao Bạch Thiên Trượng dừng bước Lặng không bài đến trước người Phương Hành Đưa chiến thư cho hắn Đương nhiên muốn đi Về mặt Phương Hành không thay đổi Hắn chỉ nhìn rất qua chiến thư vào trong đó Rồi đứng dậy hai cánh tay hơi dơ lên, giống như là rũi lưng một cái. Cùng lúc đó ở trên một ngọn núi khác, mà thần đang tu hành cũng hóa thành một đạo ánh sáng, bay tới chỗ hắn, trực tiếp chốn và mi tâm của hắn biến mất, không thấy đâu. Chỉ còn lại một khỏa xá lợi rơi xuống tay hắn trường hai lần, rồi không biết là bị hắn cắt vào chỗ nào. Sau đó hắn bước một bước về phía trước, đột nhiên thân hình liền đến cạnh chúng tu, cùng nhìn về phía và phương bắc. Có gió từ xa thổi tới, khiến quần áo hắn bay vấp với. Ta đợi rất lâu rồi. Hả? Tiêu Thổ Phi, Cô muốn giả bộ bẫy thằng kia một cái hay không? Đại Kim mô sông tới, Mắt lộ hung quang, Sau khi mài đau xong, Liền đưa ra chủ ý xấu. Nếu như bình thường, Chắc chắn phương hành sẽ giữa hai tay tán thành, Nhưng lúc này lại giống như là biến thành một người khác vậy, Cười nói. Không cần, Năm đó Phù Diêu Cung cả gan cướp người của ta đi, Như vậy ta hiện tại cũng phải đường đường chính chính, Đến cướp người về mới là chính đạo.